Chương 3. Hôm sau, Quỳnh Nhiên đến nhà cô Vừa lúc đồng hồ chỉ ngay con số 7h45 Cũng may là cô đã chuẩn bị xong nên không để anh phải chờ Bước vào xe, cô thay lời chào bằng câu nhận xét Anh thật đúng giờ ghê, tôi cứ tưởng là phải hơn 8 giờ anh mới đến Quỳnh Nhiên nghiêm nghị, tôi không bao giờ cho phép mình trễ giờ cô ăn sáng rồi đấy chứ thấy thì mai gật đầu anh nói tiếp vậy thì tốt nếu không tôi sợ là cô không còn thời gian cho nó nữa đấy thì mai e dè ngước nhìn huỳnh nhiên có phải công việc cần phải quan trọng đến như thế không cô quanh tay ngồi im cô giấu cái sự hồi hộp của mình đến công ty huỳnh nhiên cho xe chạy thẳng xuống tầng hầm Thi Mai có vẻ ngơ ngát nhìn bãi xe rộng mênh mông Không ngờ công ty của Huỳnh Nhiên Lại quy mô đến như vậy Anh mở cửa xe Rồi mỉm cười nhìn cô Như khuyến khích Trong cô có vẻ hồi hợp nhỉ Thật ra thì không có gì đáng sợ đâu Người ta sẽ hướng dẫn cho cô Cô đừng lo Mình đi đi Anh đưa tay tròn qua vai cô một cách thân mật Đến thằng máy Nhìn Huỳnh Nhiên bấm số lầu chính Thi Mai tò mò hỏi Công ty anh sao lớn đến như vậy? Tòa nhà này bao nhiêu tầng? 12 tầng Ở đây có nhiều công ty thuê để mở văn phòng lắm Chứ không phải chỉ có một đâu Ồ vậy hả? Trong công ty anh, anh làm gì hả anh Nhiên? Huỳnh Nhiên mỉm cười Thì tôi đã nói với cô rồi Tôi làm lãnh đạo Hừ, vậy cũng trả lời Anh không nói thì cũng biết như vậy rồi Tại sao? Tôi thấy nhiều người chào anh một cách tôn trọng Nên tôi đoán như vậy Vậy à Huỳnh Nhiên trở lại với vẻ trầm ngâm cố hữu, Anh đưa cô vào một căn phòng không lớn lắm Nhưng lại ngổn ngang mấy móc Và đang ồn ào kinh khủng Vì mọi người đang đùa giỡn Thấy anh tất cả đồng loạt đứng dậy hỏi lao sao Xin chào giám đốc Chào anh Nhiên Anh đúng giờ quá Chào anh. Huỳnh Nhiên bước đến bàn. Xin chào mọi người. Tất cả đã có mặt đầy đủ hết chưa? Dạ đầy đủ hết rồi ạ. Một cô gái có khuôn mặt khá xinh với mái tóc thắt biếm lên tiếng. Cô bước đến cầm tay của Thi Mai với vẻ thân thiện. Có phải đây là người mà giám đốc đã nói với chúng tôi hay không mà? Huỳnh Nhiên gật đầu. Vâng, tôi xin giới thiệu với các bạn. Anh đưa tay về phía Thi Mai. Đây là cô Thi Mai, cổ sẽ cùng làm việc với chúng ta vào ngày hôm nay. Còn đây là... Cô gái nọ vội cắt lời Huỳnh Nhiên. Giám đốc không cần giới thiệu chúng tôi, chị Mai sẽ không nhớ nổi đâu. Để từ từ rồi chị sẽ làm quen. Có phải không chị? Chị ngồi vào đây đi, lát nữa em sẽ quá trang cho chị. Chị đẹp ghê, đúng là anh Nhiên khóc nối hoa chút nào. Cô gái nói một hơi bằng giọng hơi nhanh. Hình như cô là nữ duy nhất trong phòng, nên có vẻ rất được cưng chiều. Cô quay sang một người khác đứng tuổi, có đuôi tóc dài như con gái. Chú Thuyên ơi, đưa dùm cháo cái cuốn kịch bản đi chú. Người đàn ông tên Thuyên lặng lặng đưa cho cô, gái một sắp giấy ở trên tay, trong khi vẫn không ngừng quan sát thi mai. Cô nghĩ chắc ông ta là đạo diễn, Và đang nhìn cô bằng một ánh mắt nghề nghiệp Nên càng lúng túng hơn Đây nè, chị đọc kịch bản trước đi Mà khoan để em tự giới thiệu nha Em là Uyên, Thái Uyên Còn chú này là chú Thuyên, làm đạo diễn Đây là anh Phong, quay phim Hai người kia thì chuyên về ánh sáng Tên Hiển và Tài Cái anh đang đứng ở chậu cửa sổ Anh chàng tên phong bỗng vì cười, giả vờ bước đến đứng sau lưng Thái Uyên để nhìn Thi Mai dễ hơn. Thôi đừng giới thiệu nữa Uyên, nghe anh nói. Nghe em nói anh còn thấy bối rối, hú gì cô ấy, có phải không hả cô Thi Mai? Thi Mai chỉ mỉm cười, ai cũng vui vẻ như thế này, nhưng sao cô vẫn thấy sợ sợ như thế nào? Cô đưa mắt tìm kiếm, ủa, Huỳnh Nhiên đã biến đâu mất rồi nhỉ? Thấy Thi Mai cứ nhìn nhìn, Thái Uyên tình ý vội nói Bộ chỉ tìm anh Nhiên hả, ảnh đang ở trong kia kìa Cô đưa tay chỉ về phía sau rồi nói tiếp Anh Nhiên ảnh bận rộn lắm, hôm nay ảnh ở đây vậy là nhiều đó Vừa lúc đó Huỳnh Nhiên xuất hiện ở cửa, theo sau là vài ba người nữa Họ có vẻ vội vàng, anh bước ra về phía Thi Mai đang ngồi Cô ở đây nhé, Thái Uyên sẽ hướng dẫn công việc cho cô Đừng lo, lát nữa tôi sẽ quay lại đây Chú Thuyên ơi, bắt đầu được rồi đấy Thì Mai nhìn theo Huỳnh nhiên Ở công ty anh ta có vẻ bận rộn và uy quyền Mệnh lệnh của anh được mọi người thực hiện một cách nghiêm túc Đúng rồi, anh ta là giám đốc kia mà Vậy sao có lúc lại lôi trôi như là con nít như vậy nhỉ? Khá lâu sau, Thì Mai cũng bắt đầu làm quen với công việc Và không còn cảm giác hồi hộp nữa Cô diễn xuất Thật là tự nhiên Đến nỗi ông đạo diễn Thuyên cứ hết lời khen Làm cô phải ngượng Cô không quen phong cách khen chê thẳng thần của ông ấy Nhưng nói là quyền của ông ta mà Cô làm sao mà cản ông ta được Huỳnh nhiên bước vào phòng từ lúc nào Khi thi mai quay xong cái cảnh quay Anh bước đến ngồi bên cô Cô diễn hay ghê và lại rất tự nhiên Nghe cô quảng cáo mà tôi còn muốn mua sản phẩm, huống hồ gì là khách hàng? thì mai mỉm cười không giấu được cảm giác sung sướng. có thật không? sao tôi thấy sung quá? anh gật đầu quả quyết. thật chứ. quả là tôi không nhìn lầm người. đoạn phim này chắc chắn sẽ có kết quả rất tốt. thì mai ngồi im, huỳnh nhiên làm cô hơi thất vọng. vậy là anh chỉ khen cô với cái nhìn của một nhà kinh doanh chứ không phải vì khả năng của cô và cũng không phải vì tình cảm của anh dành cho cô thì mài bu một câu anh cũng vậy trên thương trường chắc là thành công lắm nhỉ Huỳnh nhiên nhướng mắt tại sao thì vừa lúc đó ông đạo diễn yêu cầu phải quay lại một cảnh thì mài đứng dậy xin lỗi ngồi một mình nha ông giám đốc Huỳnh nhiên lại nhướng mắt lên lần nữa có vẻ ngạc nhiên khi nghe cách sưng hô của cô Nhưng cũng không nói gì Anh bấm điện thoại gọi đi đâu đó Rồi ngồi im nhìn Thi Mai Tự nhiên cô lại đâm ra lúng túng Và không diễn được nữa Phải quay tới quay lui Vẫn chưa có đạt được yêu cầu Chủ thuyền đã bắt đầu nhăn nhó Chật Thái Uyên quay lại nhìn Huỳnh Nhiên Hay là tại có mặt giám đốc Nên chị Mai chỉ không diễn được Tôi đề nghị giám đốc phải đi ra ngoài Cách nói thẳng của cô Dường như mọi người đã quen Huỳnh Nhiên đứng dậy, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, hay là chúng ta cứ ngưng lại đi anh Thuyên, chiều nay mình quay tiếp. Ông đạo diễn gật đầu, mọi người lại thu dọn đồ đạc rồi tản ra khỏi phòng. Huỳnh Nhiên nhìn Thi Mai và Thái Uyên, tôi mời hai cô ăn cơm trưa với tôi nhé. Thái Uyên lắc đầu, thôi chị Mai đi một mình đi nha, hôm nay em đã có hẹn rồi. Nhìn thái độ của mọi người Thì Mai cảm thấy lời mời của Huỳnh Nhiên Là một điều khác thường Nhưng không còn cách nào khác hơn Đành phải gật đầu Vào căn tin Dường như ai cũng quay lại nhìn cô Ngại ngại Tôi đi với anh như thế này có sao hay không? Tại sao cô lại hỏi như vậy? Thái Uyên nói là anh bận rộn lắm Tôi không muốn làm phiền anh Cô nghĩ như vậy à? Hay Thái Uyên đã nói gì với cô? Anh có sợ người ta nói sau lưng mình không? Huỳnh Nhiên thẳng thắn, tôi không quan trọng về việc người ta đã nói cái gì, nhưng tôi có bổn phận phải biết người ta nói gì về mình, như thế nào, bằng cách nào, đặt máy nghe lén à? Nếu đó là cách tốt nhất. Huỳnh Nhiên có vẻ không muốn nói chuyện nữa, bằng cách chăm chú vào phần ăn của mình, trong khi Thi Mai thì cứ vừa ăn Vừa lại quay nhìn xung quanh Được một lúc huỳnh nhiên chặt lên tiếng Với vẻ đắn đo Thì mai này Những lúc cô rảnh thì cô thường làm gì Tôi cũng không nhớ nữa Đâu phải lúc nào cũng có thời gian rảnh giống nhau Mà anh hỏi gì vậy Tuần sau mẹ tôi có tổ chức một buổi tiệc Tôi muốn mời cô đến đó dự Thôi thôi không được đâu Mẹ anh có biết tôi là ai đâu Thì mai vội vàng từ chối mẹ tôi biết cô đấy, cô không nhớ là có lần cô đã đưa tôi đi về nhà rồi sao? ừ nhỉ, tôi lại quên mất. nhưng nhưng tôi không quen gặp người lạ. huỳnh nhiên nói như ra lệnh, thì phải tập làm quen đi chứ. cô đã lớn rồi mà. thì mày bướng bỉnh, thì đã sao? anh có vẻ đọc đoán quá nhỉ? cô nói đúng đấy, ở vị trí tôi thì tôi cần phải làm như vậy. tối thứ hai. Cô cứ xin nghỉ một buổi tối đi Buổi chiều tôi sẽ đến đón cô lúc 5 giờ chiều Nhưng mà tôi có nói là tôi sẽ đi đâu Cô không được tự chối Nếu chỉ vì sợ gặp người lạ Thì cô lại càng phải đi Thì Mai mở lớn đôi mắt nhìn Huỳnh Nhiên Anh này thật kỳ lạ Như vậy hóa ra anh ta đã ra lệnh cho cô rồi còn gì Cứ như là một nhà độc tài không bằng Cô đẩy phần ăn của mình sang một bên Rồi rút khăn tay lao mặt Anh có biết nhân vật độc tài nó như thế nào không? Không, mà chi vậy? Thì Mai mỉm cười tinh quái Anh không biết thì cũng được Ít ai biết rõ mình là người như thế nào lắm Huỳnh Nhiên cũng không kém Tôi hiểu ý cô rồi Thế cô có bị nhân vật độc tài đó thu hút hay không? Không hề, ngược lại thì có Huỳnh Nhiên gặt đầu ra vẻ thông cảm Vậy à? Tại sao các cô gái luôn nói ngược lại Những suy nghĩ của mình hay không vậy Thì Mai nè Anh đi mà hỏi hỏi Thì Mai ấm ức trả lời Không ngờ có người lại cao tay ấn hơn mình Rời căng tin Huỳnh Nhiên đưa cô trở lại văn phòng lúc nãy Rồi dừng lại ở cửa Cô cứ nghỉ trưa đi nhé Bây giờ tôi lại bận rồi Chiều nay không thể ủng hộ tinh thần của cô được Cảm ơn anh Tôi tự lo được mà." Thì mài lách người qua cánh cửa, Huỳnh Nhiên đã mở sẵn, cô khẽ gật đầu chào anh rồi xuống salon. Lắng nghe tiếng cửa đóng và tiếng chân của Huỳnh Nhiên lại đi xa dần. Cô không cảm thấy mệt mỏi như đã tưởng, thật ra thì công việc cũng nhẹ nhàng, chứ có gì là ghê gớm lắm đâu. Vậy mà cứ làm cho cô lo lắng đủ thứ. Sau đó bạn đi mấy ngày không gặp Huỳnh Nhiên. Việc anh bỗng xuất hiện ở nhà cô một cách bất ngờ Làm cho Thi Mai ngạc nhiên Anh đi đâu giờ này vậy Tôi đang chuẩn bị để đi làm kia mà Cô không nhớ đã hứa cái gì sao Hôm nay là ngày thứ hai Huỳnh nhiên điềm tĩnh ngồi nhìn Thi Mai Đang đứng tròn mắt nhìn anh thì đã sao tôi có hứa gì với anh đâu Thật à cô lại mau quên quá nhỉ Thi Mai hơi hoang mang Cô nhìn nhìn Huỳnh Nhiên Đang rất nghiêm chỉnh trong chiếc áo sơ mi trắng tay dài Có lẽ anh vừa rời khỏi văn phòng Thấy thái độ của cô Huỳnh Nhiên đành nhắc Hôm nay tôi đến đây để đưa cô đến nhà của tôi Mẹ tôi muốn cảm ơn cô vì việc đã đưa tôi về lần trước Hy vọng là cô không để mẹ tôi bị thất vọng chứ Không ngờ Huỳnh Nhiên lại có cách rào đón khéo đến như vậy Thì mai chưa tìm được cách nào để từ chối Dù đã nhớ ra Mình không hề nhận lời bao giờ. Cô đứng im phân vân, Huỳnh Nhiên nhấn mắt. Thế nào, tôi đang chờ cô chuẩn bị đấy. Cô gọi điện xin nghỉ hôm nay đi. Như cái máy, Thi Mai răm rắp làm theo lời của Huỳnh Nhiên. Mặc dù cô vẫn thấy ấm ức vô cùng. Khi ngồi vào xe, cô không quên liếc nhìn anh một cái. Anh đúng là nhà độc tài. Huỳnh Nhiên nhúng vai như thể không hề phủ nhận. Làm Thi Mai càng tức Cô sụ mặt xuống ngồi im Nhìn ra đường phố đang lướt qua Huỳnh Nhiên quay sang cô nhìn rồi cười cười Cô không định mang cái bộ mặt như vậy đến nhà của tôi chứ Tôi nói thật nha, không có đẹp đâu Hứ, không cần anh phải nhận xét Đến giờ tôi mới thấy mình đã nhận xét đúng Thật ra cô vẫn còn là một cô bé Cô có khai thêm tuổi hay không vậy hả cô Thi Mai? anh phá ra cười một cách vui vẻ như rất thích thú về lời nói của mình. Thì Mai ngồi im không thèm trả lời dù rất muốn làm một cái gì đó cho đỡ tức. Nhưng những lời chọc tức của anh dù sao cũng giúp cô quên mất cái cảm giác hồi hộp cố hữu mỗi khi đến một nơi không quen biết. Cô lờ mờ cảm thấy dường như đó là cách anh đang ngầm giúp cô lấy lại tự tin. Xe vừa đến nhà, Một cô bé chạy ào ra khỏi cửa Lăng xăng nắm lấy tay Thì Mai Khi cô vừa xuống xe Chị ơi, chị có phải là chị Mai không? Em thấy chị trên phim quảng cáo rồi đấy Ồ phim đẹp lắm, chị đã xem chưa? Thì Mai ra ý hỏi Khi mắt nhìn sang Huỳnh Nhiên Anh giải thích Vì mới làm xong Anh Thuyền vừa đưa cho tôi xem lại Vài ngày nữa chúng tôi sẽ tặng cho cô một cuốn Anh hướng dẫn cô đi vào phòng khách, Thi Mai thấy lúng túng khi có cảm giác mình khá nhỏ bé so với cái căn phòng rộng thênh thang. Cô nhận ra người phụ nữ đã gặp lần trước đang ngồi trên ghế salon. Bà nhìn cô cười một cách thân mật. À cháu ngồi đây đi cháu Thi Mai, đừng có ngại nhé, không có khách khứa nào đâu, chỉ có người ở trong nhà mà thôi. Vừa lúc đó có một thanh niên khá giống huỳnh nhiên bước vào. Trên tay là một ổ bánh bông kem khá lớn Không biết là có khách lạ Anh ta quan quan từ ngoài cửa Mẹ ơi xem ổ bánh của mẹ có đẹp hay không Kiểu mới nhất đó mẹ Thì Mai đứng bật giày bố sối Cháu vô ý quá Cháu không biết hôm nay là ngày sinh nhật của bác Mẹ Huỳnh Nhiên nắm tay cô Đừng có lo bác dặn Huỳnh Nhiên Không nói với cháu đó chứ Để cho cháu được tự nhiên Đúng đó chị Mai Sinh nhật mẹ em chưa bao giờ mời khách hết đó Chỉ là trường hợp đặc biệt Nên mẹ em coi chị như là người trong nhà vậy Bị mẹ nhìn một cái Cô bé biết mình lỡ lời nên vội im bặt, Rồi khỏa lắp bằng cách chạy vội đi Để con vào xem ổ bánh của mẹ Một lát sau khi ngồi quanh bàn ăn Mọi người hầu như ai cũng tập trung vào thi mai Như thể cô mới là nhân vật chính của buổi tiệc Sự quan tâm quá nhiệt tình làm cô cảm thấy ngại và bối rối Mặt cô cứ đỏ bừng lên Cô nhìn huỳnh nhiên cầu cú Nhưng anh chỉ mỉm cười khuyến khích Đừng có ngại Nhà của tôi thích cô lắm đó Cô cứ tự nhiên đi Cô Út lanh chanh sen vào Đúng đó chị Mai Chị đẹp lại hiền hơn chị Diễm nhiều Em kết chị rồi đó ánh mắt đe dọa của bà Hương lập tức hướng về phía cô Cô bé lại lắm lét ngồi yên Khuôn mặt huỳnh nhiên cao lại Thì mài không thấy những cử chỉ đó Cô ngước lên cười với cô bé hỏi lịch sự Chị Diễm là ai vậy em? Cô bé cứ lúng túng ngồi im Bà Hương vội đỡ lời Diễm là con của người bạn làm ăn với bác Cũng trạc tuổi như cháu về đó Kìa sao nãy giờ cháu không ăn cái gì hết vậy? nhiên rót thêm nước cho bạn con đi con Hình nhiên nghiêng người qua bàn lấy thêm nước đá cho Thi Mai. Anh có vẻ lầm lì hơn lúc nãy và trở nên ít nói hơn. Nhưng Thi Mai thì không có thì giờ nhận ra điều đó, vì cô phải bận trả lời những câu hỏi của bà Hương. Bằng sự cảm nhận riêng, cô cảm thấy bà có vẻ thích phong cách của cô, thích thật sự chứ không phải là thái độ lịch thiệp xã giao. Điều đó là càng làm cho cô thấy nhẹ nhõm và có thiện cảm với cô hơn. Và yên tâm hơn Đến nỗi cô không hề hối hận Vì bị Huỳnh Nhiên cưỡng bức Tới một nơi xa lạ với mình Huỳnh Nhiên đưa cô đi về Khi trời khá khuya Anh im lặng lái xe Vẽ mặt trầm ngâm suy nghĩ cái chuyện gì đó Thi Mai nhìn anh bột miệng Sao anh không nói với tôi Hôm nay là ngày sinh nhật của bác gái Cô không hỏi thì làm sao tôi trả lời thì Mai cứng hồng ngồi im Nhưng cô vẫn ngoan cố Lẽ ra bổn phận của anh là phải nói Làm sao tôi biết mà hỏi khi chứ Rõ ràng anh cố tình Gây khó xử cho tôi Huỳnh Nhiên lầm lì nhìn cô Rồi không nói gì hết Lần đầu tiên cô thấy anh ta Không đôi co với mình Chắc là anh ta đã biết lỗi của mình Thừa nhận dễ như vậy sao Xe dừng lại trước cửa Huỳnh Nhiên mở cửa rồi quanh tay đứng chờ Anh bỗng cười với cô đe dọa Cô đừng tưởng là có thể kết tội đủ thứ khi tôi không trả lời đấy nhé. Sự im lặng không có nghĩa là đồng ý đâu. Thái độ bất thường của Huỳnh Nhiên làm cho Thi mai cảm thấy hơi sợ. Theo phản xạ, cô lùi vội vào xe. Nhưng tôi có nói gì đâu. Cô tưởng tôi không hiểu cô nghĩ gì à. Cô đang đắc ý vì cho rằng tôi đã không thể trả lời cô. Anh chặt miếng môi cười gần. Tất cả các cô gái đều thích đổ tội cho người khác Cô cũng không nằm ngoài con số đó đâu Cô hãy dẹp cái tính đó đi Thi Mai ngồi im trong xe không dám bước xuống Cô không hiểu chuyện gì xảy ra với Huỳnh Nhiên Mà bỗng nhiên anh lại trở nên hằng học với cô như vậy Huỳnh Nhiên hơi khom người xuống để nhìn Thi Mai Giọng nói không lấy gì thân thiện Ủa cô không vào nhà định ngồi trên xe của tôi cho đến bao giờ? Thì mài nhảy vọn xuống đường, chưa kịp cảm ơn, thì huỳnh duyên đã vọt xe đi. Cô cứ ngơ ngẩn đứng nhìn theo, cho đến khi chiếc xe mất dạng. Anh làm cô không hiểu cái gì hết. Cô vào nhà mà cảm thấy tức muốn khóc. Anh ta đối xử với cô như là một con rối vậy. Vui thì nồng nhiệt, buồn thì gây gắt, hằng học. Cô đáng bị như vậy lắm hay sao?